các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên quay ra phía tủ, cọc chân vào hộc thứ hai từ trên xuống, rồi ngậm bao thuốc mang đến cho tôi. Cảm ơn mày nha Lu. Con Lu đang ngồi dưới sàn nhà, bỗng nhảy phắt lên giường, nằm xuống cạnh tôi. Nó dụi dụi đầu vào ngực tôi, như thể muốn được ôm ấp. Dằng cánh tay tôi ôm nó vào lòng, thật là quá đáng mà. Đã to thì chớ lại còn tranh giường với chủ. Đang ngậm trong miệng điếu rồng bay thì tôi thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng đen vụt qua. Làm hồn Mẹ ơi, Mun về, mẹ ơi, con Mun về này. Mẹ tôi thấy tôi gọi vội chạy lên, bà ôm Mun vào lòng, cưng nựng rồi, bên nó sống bếp. Chắc mẹ cho nó ăn. Bộ lông đen sì của nó vẫn thế, vẫn mượt mà như ngày nào. Chỉ có điều là mắt nó không còn xanh nữa, đôi mắt nó đã chuyển sang màu đen, cũng chẳng còn thân thiện nữa. Lạ thật, mọi khi thấy Mun thì con luôn mừng lắm, nó sẽ chạy lại bên cạnh con Mun, liếm láp và cắn cổ con Mun trêu đùa. Sau hôm nay thấy con Mun nó lại nhảy phát lên và dựng lông gầm gừ thế nhỉ. Khoảng 1 tuần sau thì tôi bắt đầu đi lại được. Đông anh em bạn bè đến thăm lắm. Nhà cô Trang chỉ có mỗi cô đến, cô bảo Trung Nghĩa đi chơi với bạn ở nước ngoài nên không về thăm tôi được. Chọc cố gắng ăn uống nhiều vào, lấy sức còn tiếp tục công việc nha. À, mà cô thấy ba cháu có nói với cô rằng trông vẫn hay gặp con bé nhà cô. Trải hiểu sau từ giọng mọi người giúp đến giờ, cô chú không thấy mơ về em nó nữa, hay là em nó được siêu thoát rồi nhỉ? Tôi ngồi im lặng trên ghế sofa. Đợi người quan về hết, tôi mới kể cho cô nghe câu chuyện đêm tôi bị đâm. Cô nhìn tôi vẻ mặt thất thần rồi nói: "Thật sự cảm ơn cháu, nếu không có cháu giúp, chắc giờ em nó vẫn là con ma lang thang ngoài đường. Lão thầy khốn nạn ấy trấn nhiểm cả nhà cô như vậy, chắc chắn hắn sẽ gặp quả báo." Tôi ngậm điếu rồng bay vào miệng rồi bấm bật lửa, ngọn lửa nhỏ xíu bùng lên khiến đầu thuốc đỏ rực. Tôi cùng cô tâm sự vài câu rồi xin phép được đi nghỉ, nghỉ lấy sức để còn học đạo pháp. Anh về đây bên đường quan lối cũ, bước một mình gom lấy chút đơn côi. Buồn chút thôi, anh lại quên đi mất. Mưa nhẹ mưa rơi, hiến người rồi. Tôi lang thang trên con đường mòn mẹn quanh dòng sông quê. Bóng tôi bao trùm lấy tất cả, dường như màn đêm này chẳng phải dành cho tôi. Phía dưới kè đê sông đánh rào rào, từng cơn gió mát rượi thổi đến làm mái tóc tôi cứ thấp bay phấp phới. Cũng chả gió đã bao lâu rồi tôi không cắt tóc nữa. Vậy là cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày tôi bị tấn công và phải nằm viện. Tôi nghỉ hẳn việc ở công ty, dành tất cả thời gian theo ông học Pháp. Bà thì về nhà nên thỉnh thoảng tôi lại phóng xe sang chơi, chứ không được gặp bà thường xuyên như trước nữa. Những tưởng mầy thứ đó có căn tuệ thì học sẽ dễ dàng, mà ai có ngờ đâu nó khó dã man. Bước đầu tiên tôi phải học nhân tướng học, sau đó thì học phong thủy, học tử vi lá số. Cứ ngỡ nó chỉ có bát trạch phi cùng, càn khảm cân chấn tốn ly khôn đoài. Đơn giản thôi. Nghĩ trong bụng là vậy, Bắt tay vào học mới hiểu trước giờ, ông bà cũng chỉ học được vài phần để đem đạo pháp giúp người đời thôi. Alo, mày đang ở đâu thế? Đi làm tí không? Dạo này mất tích đâu mà không thấy tăm hơi gì cả. Tiếng thằng bạn tôi oang oang qua chiếc điện thoại di động. À, tao bận việc tí, chúng mày ngồi đâu, tí tao ra. Vân chờ cụ nhé, anh em đông đủ rồi, còn đợi mỗi mày thôi. Tôi chẳng đợi nó kịp nói thêm câu nào, đã bấm nút đỏ tắt cuộc thoại. Tôi với vội chiếc áo gió rồi cầm ví đi thẳng ra nhà. "Bố mẹ, con đi chơi với bạn chút nhé. Đi sớm về sớm đấy, nhớ cẩn thận." Giọng mẹ tôi ngập ngừng lại đôi chút. "Tôi hiểu mẹ định nói gì mà. Mẹ đừng lo, con biết rồi, sẽ không có gì đâu mẹ." Tôi quăng ngoắt chiếc rim bằng chân chống rồi vặn ga nhẹ nhàng, tiến thẳng qua con đường làng hoang nghèo tối mịt. Phố huyện về đêm khá đông đúc và sáng nhờ những cột đèn cao vút ở hai bên. Tôi dựng xe ngay cạnh gốc cây sấu to. Quán tiệc chó đông đúc nhưng cũng không đến nỗi để tôi không nhận ra đám bạn đang ngồi chen chúc trên chỗ chân anh phía trong. "Đại gia đến rồi. Đại cái đồ mày ấy, nghỉ việc mấy tháng nay rồi, có méo tiền đâu mà đãi vị tiểu." Đám bạn tôi cười phá lên. "Buồn thật sự, chúng nó đi uống rượu thôi, cũng có đôi có cặp, mình thì cứ lủi thủi một mình mãi vậy." "Thế bảo là mày sắp cưới à?" Tôi vỗ vai Tùng rồi hỏi. Nó cười cười rồi cầm chén rượu lên đưa về phía tôi. "Thầy phán cho một quẻ." Để xem người yêu tôi với tôi có hợp không nào." Tôi cười trừ một cái rồi ngước cổ uống cạn chén rượu, lại sắp bắt đầu được vào nghề chém gió rồi. "Thật chứ đùa đâu mà, tao thấy bố mẹ tao đi xem bao nhiêu chỗ mà chẳng ăn thua. Chỗ thì bảo cưới được, chỗ thì bảo nếu chưa có bầu thì tốt nhất là nên từ từ. Hoang mang quá mày ạ, mà cái vợ thì phải cưới liền tay, để lâu rồi bầu mẹ nó mất." Con bé ngồi bên cạnh vừa nghe xong câu rồi bầu mẹ nó mất, đã tiện tay cho thằng Tùng một và Sau rời nỗi lên cá đắm, chúng tôi đứng một trận cười non hề. Tôi lục trong túi ra cuốn sổ nhỏ, bắt đầu bài diễn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net